hôm nay mình có hai người gửi chuyện về à, vào tháng mười hai của năm hai nghìn hai mươi đó là những câu chuyện nhỏ của vi nguyễn và những câu chuyện ma của trần anh bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư đầu tiên của vi nguyễn và những câu chuyện ma nhỏ như thế nào bức thư gửi từ sài gòn ngày chủ nhật cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi con xin kính chào chú việt thảo con tên là vi sinh ra và lớn lên ở sài gòn con đã quen với giọng nói của chú và cũng như hình ảnh quen thuộc của chú cùng những danh hài như chú vân sơn chú bảo liêm chú chí tài chú hoài linh ngay từ khi còn rất nhỏ khi xem các chương trình chuyển bên lề trong các đĩa vân sơn con đã rất thích xem những chuyển bên lề mà chú đi tìm hiểu về chuyện tâm linh kỳ bí nên khi con biết được kênh của chú con đã rất thích xem và nghe mỗi khi làm việc gì đó Bây giờ không làm mất nhiều, nhiều thời gian của chú và mọi người Con xin kể lại những câu chuyện đã xảy ra xung quanh cuộc sống của con từ nhỏ đến bây giờ Một thứ kia là những câu chuyện nhỏ thôi Cũng xin phép dùng là tôi trong câu chuyện Và tên của nhân vật còn đã thay đổi Đây là câu chuyện thứ nhất Câu chuyện này kể về nhà nội của tôi vào những ngày xa xưa ấy Lúc đó thì tôi chỉ mới mười mấy tuổi thôi Tối hôm đó là những cái ngày mà gần dỗ của nội thì tôi với cả một cái đám anh em họ trạc tuổi nhau nằm chơi ở trong phòng cùng với cô bà. Khi mà chúng tôi đang cùng nhau xem phim hoạt hình trên TV thì phía ngoài cánh cửa của căn phòng. Nói tới đây thì phải nói rõ hơn căn phòng của cô bà như thế nào để mình thấy ở ngoài cánh cửa nó ra làm sao. Cái phòng của cô ba thì cạnh cái cầu thang từ tầng trệt dẫn lên trên lòng. Mà nhà của nội thì hình chữ L. Cho nên tính ra phòng cô ngay cái góc vuông mà nếu đi ngang qua phòng cô là sẽ đi qua phòng của anh họ tôi tức là con trai của cô ba. Thì bây giờ từ phía ngoài cánh cửu của căn phòng tất cả chúng tôi đều thấy Có một cái bóng đen lướt qua, không thể nhìn lầm được. Tại vì cái tivi thì đi sát cạnh bên cửa phòng, mà chúng tôi nhìn đã hướng tivi, cho nên cái bóng đen lướt ngang qua đó, chúng tôi thấy rất là rõ ràng. Ôi chà, cả đám nhìn nhau có vẻ sợ sệt. Thì cô ba lúc đó dường như cũng cảm nhận được, nên đã nói to lên. Con về đó hả con? Về thì qua chơi cùng các em nè. Nhưng mà tuyệt nhiên không có câu trả lời nào. Và khi cô ba dắt cả đám đi qua hướng phòng đó, thì chẳng có ai cả. Và con của cô ba cũng chưa có vậy. Lúc đó thì chúng tôi đã biết cái bóng đen đó là, là ai rồi. Đó là câu chuyện thứ nhất. Đây là câu chuyện thứ hai. Là cái câu chuyện kể về mà uh, nơi tôi làm việc. Thì ở đó nó có một cái Cái shop quần áo Và cái chỗ đó là ở quận 3 Trước đây đó Thì cửa tiệm không phải ở đó Ở chỗ khác Rồi mới chuyển qua đây để buôn bán Thì mọi thứ nó cũng bình thường thôi Thì cho đến một ngày đó bọn tôi Nguyên một đám Có Đưa ra cái trò đùa Để mà chơi với nhau Thì ở cửa tiệm này có bốn cái con mannequin Rất là cao Nhưng mà nó màu đen Hai con mannequin thì đặt ngay cái, cái cửa sổ, nó gọi là Windows shop Shopping của tiệm để mà người ta có những cái hàng mẫu mã mới người ta mặc lên cho hai cái con người mẫu này. Còn hai con còn lại thì à, ở trên tầng 3, ở trên cùng. Phải nói tầng 3 này đó, cũng là nơi mà coi như lạnh nhất ở trong cái cửa hàng này. Thì ở trên tầng 3 nó có cái toilet, rồi có để một cái cây ngang à, giữa của cái giếng trời căn nhà. Mỗi khi mà một bữa trong đám mà. Nghe hot nhất tại đọc